Tập nhân sợ trời nóng cầm quạt đuổi theo, thấy Đại Ngọc đứng đấy một lúc. Đại Ngọc đi còn chưa Bảo Ngọc ở đấy, tập nhân vội chạy lại, nói, Cậu quên không mang quạt, may tôi trông thấy mang lại cho cậu. Bảo Ngọc đương thẫn thờ vẩn vư, nghe tiếng tập nhân cũng không nhận ra được là ai, chỉ đờ mặt ra nói, Em ơi, nỗi lòng của anh lâu nay, không dám nói ra. Bây giờ anh cả ghan nói ra, dù chết anh cũng cam lòng. Vì em mà anh đeo bệnh, nhưng đành cứ chịu không dám nói với ai. Chỉ khi nào em khỏi bệnh, thì may ra bệnh anh mới khỏi được. Cả trong giấc ngủ mơ màng, anh cũng không bao giờ quên được em. Tập nhân nghe nói sợ hoảng hồn kêu to. Trời xếp tôi! Vội đẩy bỏ ngọc ra nói. Cậu nói gì thế? Bị ma làm hay sao? Còn không đi à Bảo Ngọc tỉnh lại mới biết là tập nhân thẹn đỏ mặt lên, nhưng người vẫn ngớ ngẩn liền cầm lấy cái quạt đi luôn, không nói câu gì. Bảo Ngọc đi rồi tập nhân ngẫm nghĩ lời nói vừa qua, tức là vì Đại Ngọc mà thốt ra. Xem thế thì sau này e xảy ra việc không hay, làm cho người ta đáng ghê đáng sợ, biết tính thế nào để cánh khỏi cái tai vạ xấu xa này. Tập nhân đang đứng ngẩn người ra suy nghĩ, chợt Bảo Thoa ở đường kia đi đến, cười nói. Trời nắng trang trang thế này mà chị đứng bêu ra đấy làm gì ạ? Tập nhân vội cười nói. Dạ, có hai con chim sẻ đánh nhau, trông thấy cũng hay hay nên tôi đứng xem ạ. Bảo Thoa nói. Cậu Bảo vừa mặc quần áo đi đâu thế? Tôi muốn gọi lại hỏi, nhưng thấy cậu ấy cứ cuốn cuồng lên, nói chẳng ra đầu ra cuối. Nên tôi cũng không hỏi để mặc cậu ấy đi ạ. Dạ, ông gọi cậu ấy đấy ạ. ấy chà, trời nắng thế này gọi cậu ấy làm gì? Lại quả phạt điều gì chăng? Dạ, không phải thế. Ngày đầu có khách nào muốn gặp cậu ấy đấy ạ. Thế ông khách nào chả có ý tứ gì cả. Trời nắng thế này không ở nhà cho mát lại đâm đầu đến đây làm gì nhỉ? Cô cũng nói thế ạ. Còn bé Vân ở trong nhà các chị làm gì đấy? Dạ, cô ấy với chúng tôi vừa ngồi nói chuyện phím với nhau. Cô xem đôi giày này của tôi sáng hôm trước, ngày mai sẽ nhờ cô ấy làm hộ ạ. Bảo Thoa nghe vậy, nhìn chung quanh không có ai mới cười nói. Chị là người sáng suốt, thế mà sao có lúc không thể tất cho người ta? Gần đây tôi xem thần sắc, cử chỉ và lời ăn tiếng nói nửa kín nửa hở của cô ấy, biết rằng ở nhà cô ấy không được tự chủ tí nào. Nhà cô ấy sợ tiêu pha tốn kém, nên không thuê người may vá, hầu hết mọi cái đều tự tay người gì cô ta làm lấy cả. Mấy lần sang đây hãy vắng người là cô ta lại kể với tôi về việc cửa, việc nhà, làm lụng mệt chết đi được. Tôi hỏi đến chuyện chi tiêu trong nhà thế nào, thì mắt cô ấy tỏ hoe lên, miệng ấp ống, nói không ra lời. Xem tình cảnh cô ấy mộ cô mẹ từ bé, tất nhiên là chịu khổ. Trông thấy cô ấy, tự nhiên bụng tôi lại thấy đau xót. Tập nhân nghe vậy, vỗ tay nói. Ôi dồi, phải rồi, phải rồi. Thảo nào thắng trước tôi nhờ cô ấy đánh hộ mười mấy cái dây con bướm. Mấy hôm sau, cô mới cho người mang sang và nói. Hãy dùng tạm những thứ dây thô này, chờ khi nào thông thả, tôi sang ở luôn bên ấy, sẽ làm thứ khác đẹp hơn. Giờ nghe cô nói, tôi nên nghĩ ra những việc chúng tôi nhờ trước đây. Cô đều không tiện từ chối. Nhưng có biết đâu cô ấy ở nhà cũng phải làm lụng vất vả, thâu canh xuất sáng như thế. Thực là tôi hồ đồ thực, chứ biết thế này thì tôi không dám nhờ cô ấy mới phải. Đúng chứ, lần trước cô ấy nói với tôi ở nhà phải làm việc khuya đến tận canh ba. Nếu làm hộ ai một tí gì thì bọn các bà các mợ bên ấy lại có vẻ không bằng lòng. Khốn nỗi cái cậu bướng bình nhà ta. Bất cứ việc lớn hay nhỏ, nhất thiết không để cho người trong nhà làm, mà tôi thì lại không làm sẻ. Cô mặc cậu ấy, cứ bảo người khác rồi nói dối mình làm là được. Dạ xấu thế nào được, cậu ấy nhận ra ngay ạ. Thôi, để tôi làm dần vậy. Thôi chị đừng ngại, để đấy tôi làm hộ cho một ít cũng được. Thật thế chứ ạ? Nếu vậy thì phúc cho tôi quá, hiểu hôm nay tôi sẽ mang đến nhờ cô nhé. Nói chưa dứt lời, chợt có một bà già chạy đến bào. Tình đầu đưa đến vất ngờ. Kim Xuyến tự dưng đâm đầu xuống giếm chết rồi. Tập nhân giật mình vội hỏi, Kim Xuyến nào đấy? Lại còn Kim Xuyến nào nữa? Kim Xuyến ở hầu bà hai ấy. Hôm trước không biết vì việc gì, nó bị đuổi. Về nhà kêu dòi kêu đất, khóc hết nước mắt. Cũng không ai để ý đến. Rồi cũng chẳng ai để ý, nó đi đâu, sao có người ránh nớt nói. Ở cái giếng đằng Đông Nam, có xác người chết, tôi chạy đi nhờ người vốt lên, không mở lại là nó. Họ nháo lên chữa chạy, nhưng có ăn thua gì đâu. Bảo Thoa nói, lạ nhờ. Tập nhân lắc đầu thở xài, nghĩ đến ngày thường cùng chung cảnh ngộ tự nhiên nước mắt trào xa. Bảo Thoa tất tưởi chạy sang bên Vương Phu Nhân, tập nhân thì quay về nhà. Bảo Thoa đến buồng Vương Phu Nhân, thấy im lặng như tờ. Vương Phu Nhân đang ngồi một mình, sụt sủi khóc ở trong buồng. Bảo Thoa không tiện gọi ra nữa, đành ngồi ghé một bên. Vương Phu Nhân hỏi, cháu ở đâu đến đây? Dạ, cháu ở bên vườn sang ạ. Nếu ở vườn sang, có gặp em Bảo không? Dạ cháu mới trông thấy cậu ấy mặc quần áo đi xa, không biết đi đâu ạ. Vương phụ nhìn lắc đầu thở dài. Hài, cháu có biết mới xảy ra một việc lạ không? Còn kịch xuyến tự nhiên đâm đầu xuống giếng chết rồi. Tự nhiên vô cứ, sao chị ấy lại đâm đầu xuống giếng hả? Lạ nhỉ? Khổ nọ nó đánh vỡ của ta một cái đầu sùng. Ta nóng tiếp đánh nó vài cái rồi đuổi nó đi. Ta chỉ định làm ra thế mấy hôm, rồi lại gọi nó về, không ngờ nó vẫn trí đâm đầu xuống giếm chết. Thế không phải tội lỗi ta hay sao? Bảo Thoa cười nói, dạ gì là người nhân từ, nên nghĩ như thế, chứ trao đoán thì không phải nó tức bực mà đâm đầu xuống giếm đâu ạ. Có lẽ nó đứng gần hay đùa nghịch gì ở bên giếm, sảnh chân bị ngã chăng hả Nó ở nhà này, bị bó buộc quen rồi, bây giờ được ra ngoài, tất là đi chơi đùa với các nơi cho thích. Chứ đến nỗi nào tức khí như thế à Nếu vị tức khí mà liều lĩnh, thì chẳng qua là hạng hồ đồ, không đáng tiếc làm gì ạ. Vương phu nhân lắc đầu thở dài. Dù sao, trong bụng ta vẫn không yên được. Bảo Thoa cười nói, xin gì đừng nghĩ ngợi quá đến việc này. Nếu không đành xạ thì cho họ mấy lạng bạc để tống tán nó. Thế là chọn tình chủ nhà đối với người ở rồi ạ. Vương Phụ Nhân nói, Vừa rồi ta đã đưa cho mẹ nó 50 lạng bạc. Ta còn muốn cho thêm hai cái quần áo mới của chị em cháu. Để khâm niệm cho nó. Nhưng chị Phượng nói không có bộ nào mới may. Chỉ có cháu Lâm có hai bộ để mặc ngày lễ sinh nhật. Ta xem ra, Cháu Lâm ngày thường vốn hay tự lự, và chăng bản mệnh nó lại có nhiều tai nạn. Đã cho nó làm lễ sinh nhật, giờ đem làm đồ khâm niệm cho người khác, lại chẳng đáng kinh hay sao. Vì thế, ta đã cho gọi thợ may đến, may một bộ áo mới cho nó. Nếu là đứa khẩu khác, thì chỉ cho nó vài lạng bạc là đủ rồi. Còn Kim Xuyến tuy là đứa hầu nhưng ngày thường nó vẫn ở gần hội ta. Do so với con đẻ, cũng chả kém gì mấy. Nói đến đây, nước mắt bà ta lại trào xa bảo hoa vội nói. Dì cũng chẳng cần gì phải gọi thợ đến may nữa ạ. Chừng cháu có may hai bộ, mang ra cho nó trả đỡ hay sao ạ? Và lại, khi nó còn sống, vẫn thường mặc quần áo cũ của cháu, kích thước cũng vừa vặn ạ. Dù thế mặc lòng, nhưng cháu không tin hay sao? Xin dì cứ im lòng. Cháu không bao giờ để ý đến chuyện ấy à? Vừa nói vừa đứng dậy đi, Vương Phu Nhân liền sai người đi theo. Một lúc Bảo Thoa mang quần áo đến, thấy Bảo Ngọc ngồi cạnh Vương Phu Nhân, nước mắt ràn rụa. Đừng nghe Vương Phu Nhân giảng giải điều gì. Thấy Bảo Thoa đến, liền thôi không nói nữa. Trước tình cảnh này, Bảo Thoa xét lời nói, xem nét mặt, đã hiểu được phần nào. Vương phụ nhân gọi mẹ kinh xuyến đến đưa cho bọc quần áo mang về. Hồi thứ 33 coi anh như thù, giọng lưỡi ton hót, đẻ con bất hiếu, doi vọt dập vùi. Vương phu nhân gọi mẹ kinh xuyến đến cho mấy cái châm vòng và bảo mời sư đến đọc kinh siêu độ cho nó. Mẹ kinh xuyến cúi đầu tạ ơn tiên xa. Khi Bảo Ngọc tiếp vũ thôn xong trở về, nghe tình kinh xuyến, sống hổ tự vẫn, lòng rất đau xót. Vừa bước vào cửa, lại bị Vân Phu Nhân của trách một trận, không trả lời được câu nào. Trần thấy Bảo Thoa đi vào, Bảo Ngọc nhân dịch lẹn ra ngoài, thở thẫn không biết đi đâu. Cừ tay chấp sau lưng, đầu cúi gầm, miệng than thở, lững thững đi ra phòng khách. Vừa qua tấm đỉnh phong, Bảo Ngọc đâm phải một người từ ngoài bước vào. Người kia quá to. Đứng lại, Bảo Ngọc vật nảy mình, ngẩn đầu lên nhìn, té ra là phả chính. Bảo Ngọc lạnh hẳn người đi, đành chắp tay đứng bên cạnh. Các bạn vừa nghe Lệ Quyên đọc truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Nếu quý vị và các bạn không có thời gian nghe đài, còn có thể truy cập trang vép, Của chúng tôi theo địa chỉ Việt Nam s chấmcr ngắn chấm cn kết mục đọc truyện đến đây là hết thân ái chào các bạn